Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi Vũ Gia Liệt Truyện, Sáng tác Tỉnh Thủy, Tập 7 Bây giờ địa tạng Bồ Tát thét một tiếng Con rùa đen liền biến thành dạng khối Quà cùng với làn khối đen Trong ba làng khối kia, Cấp lấy con mắt, bài về vị trí linh tọa hướng Bắc. Ngay dưới linh tọa, Liền hiện ra một câu thần chú, Ôm A-tra-ba-cha-na-hi. -tra con rùa cất lên lời chú trầm hùng. Con mắt ấy giải dụa trong linh tọa hồi lâu, Mà không thoát ra được khỏi con rùa đen, Được các bồ tát gia trì. Cuối cùng nó nằm im, Dần quá thành một chiên ngọc màu đen tuyền Chiên ngọc ấy chính là thủy nhãn của giao lông vô cực Trong linh tọa, nó nằm hướng bắc, ứng với hành thủy Xung quanh nó vẫn còn khối đen chưa tan đi hết Dần dà nó nằm yên trong linh tọa ở độ hình Không còn vùng vẫy nữa Tiếp đó, Bồ Tát bắt đầu niệm chú Con Phượng Hoàng Đỏ liền bay lên Cũng cắp lấy con mắt màu đỏ trong làng khối đó Rồi kéo nó về giam vào linh tọa ở hướng nam Một lúc sau, con mắt ấy cũng quá thành một viên ngọc đỏ rực Viên ngọc ấy chính là quả nhãn của dao lông vô cực Trong linh tọa, nó nằm hướng nam, ứng với hành quả Quanh nó còn có khối đỏ, dần dần cũng yên trong đồ hình Bên dưới của linh tọa nổi sáng lên câu thần chú Om mani hum Cuối cùng Bồ Tát phổ hiện niệm chú Con hổ trắng trồm lên Cắp lấy con mắt cuối cùng Còn lãng giảng ở tầng không màu trắng Rồi kéo nó giam vào linh tọa ở hướng tây Dần dần nó quá thành viên ngọc màu trắng muốt Đó chính là kim nhãn của dao lông vô cực Trong linh tọa Nó nằm ở hướng tây Ứng với hành kim Quanh nó khối trắng dần lãng giảng Cuối cùng cũng chịu nằm yên Trong đồ hình Bên dưới linh tọa giam cầm nó Nổi lên hàng thần chú Bọc quanh con hổ lạp Ôm Ami đề qua Hari Bồ Tát Địa Tạng nói Phiên Thạch Ma Là phong ấn hai Bồ Tát lập ra Để giam cầm Ba con mắt của Giao Long ngày trước dung để cho chúng thanh tẩy các con mắt rồng Chờ hẹn tới Ngài ước định Thì đến nhận lấy chúng về làm thị giả thời nay đã nghìn năm trôi qua Những con mắt ấy vẫn chưa tan hết độc khí Cũng như loài người dù có cố Vẫn chìm nổi trong tam độc tham sân si Này có động dưới biển Thì nó cũng động cửa Có khi làm dở mất thạch ma. Các Bồ-Tát e sợ có điều không hay. Một lần nữa, lại tụ hợp trên ngọn núi này. Một lần nữa, lập ra tứ đồ hình để giữ chúng nốt cho đủ số thời khắc. Tứ đồ hình này lập ra không phải để giam cầm ba con mắt của giao long giống như là thạch ma. Mà tứ đồ hình này giống như mái quá độ Các thần chú giữ chân bọn chúng trong đồ hình này Đều là thần chú của Phật giáo Mượn qua danh các vị bổn tôn mà làm phép Đây chính là nơi giữ cho bọn chúng yên ổn Trong lúc chờ đợi sinh xuất Chờ tới ngày tháng Việc thanh tẩy được hoàn toàn Thì tứ đồ hình sẽ tự tan dở Chúng sẽ tự thoát khỏi tứ đồ hình này Thì khi đó ngay lập tức Có diên dạ Minh Châu ở trung tâm của đồ hình sẽ nuốt lấy linh lực của chúng, thông xuống dưới chính điện của địa âm tự. Từ đó dẫn chúng về địa ngục, sau đó tùy theo nghiệp lực mà chúng tái sinh trở lại, chìm ẩn trong nhân gian. Lúc này từ nơi các mảnh vỡ của phiến thạch ma khi nãy lại có động đậy. Rồi từ bên trong các mảnh vỡ đó có vô dạng linh lực bay vụt lên không. Đều trắng muốt kim khí Bồ Tát Phổ Hiền nói Đó là các chiếc vẫy Của con dao lòng vô cực Ngày trước Bị đem ỉm chung với ba con mắt Các vẫy này Ít ma tính hơn các con mắt Nên đã bị Phật tính Trong viên thạch ma thanh tẩy hoàn toàn rồi Bây giờ nhờ tới Minh Nguyệt Phủ Thánh mẫu hãy giúp An trí cho các chiếc vẫy này Khi nào tứ đồ hình tan dở Các vải này cũng sẽ theo về địa phủ Từ đó sinh xuất theo các con mắt của nhãn lòng. Có thể sinh, hợp, củng, phò, trợ cho nhãn lòng. Cũng có khi khắc, sung, hình, hại, phá các viên nhãn lòng. Điều này đều do duyên nghiệp của chúng cả Nhưng chúng cùng liền một thân Sớm muộn cũng có sự liên hệ với nhập Minh Nguyệt Phủ ưng lời Bây giờ niệm chú lầm rầm Thét lên một tiếng đầy uy lực Giang dọng lên cả mười mấy tầng trời Xuyên qua các cung mây Đến cùng tử vi đẩu số Tức thì trên cung ấy Có ánh sáng rọi chiếu xuống Rồi ánh sáng giáng xuống trắng rực cả ngọn núi chói chang không còn nhìn thấy gì khác. Thoáng chốc có hai mươi tám vị thần cùng hiện lên bên cạnh đàn tác pháp theo lệnh gọi của Nguyệt Phủ. Nguyệt Phủ nhìn một lượt các linh khí trắng đang dắt dưỡng lượng quanh đó mà nói: có cả thảy hai mươi tám chiếc phẩy rồng. Ta sai mỗi vị tuế chủ, mỗi vị tinh tú chiếu mệnh xuống một chiếc, trở thành quá thân của thập nhị bát tú kế sau khi các người hết bổn phận trong coi sao thì cho nhập vào vẫy trồng này về hết địa ngục để xuất sinh cùng với giao long nhãn cũng có thể sinh hợp cũng phò trợ cũng có thể khắc xung hình hại phá các con mắt giao long các người tùy theo nghiệp lực mà tự định đoạt lấy đoạn sai mỗi vì sao chiếu mệnh vào một luồng linh khí ứng với một chiếc vẩy rồng có cả thải hai mươi tám chiếc chia ra thành bốn dùng lần lượt bị các linh tọa hút lấy về phía mình như sau thứ nhất linh tọa hướng tây có con bạch hổ đang án giữ lấy kim nhãn vô cực hút bảy chiếc vẩy bảy sao chiếu vào đó gọi là chòm sao bạch hổ lần lượt là khuê Lâu, vị, mão tất, chủy, sâm Thứ nhị Linh tọa hướng Bắc có con rùa đen Đang án giữ lấy thủy nhãn vô cực Hút bảy chiếc vẫy Bảy sao chiếu vào đó Gọi là chòm huyền vũ Lần lượt là Đẩu, ngưu nữ, hư, nguy, thất, bích Thứ ba Linh tọa hướng Nam có con phượng hoàng lửa đỏ đang án giữ lấy quả nhãn vô cực hút bảy chiếc vẩy bảy sao chiếu vào đó gọi là chòm chu tước lần lượt là tỉnh quỷ liễu tinh trương dực chẩn thứ tư lên tọa hướng đông có con rồng xanh đang uống quanh thân một du tử hút bảy chiếc vẩy bảy sao chiếu vào đó gọi là chòm thanh long lần lượt là giác can, đê, phòng tâm, vĩ, cơ xong xuôi các việc đó các tuế chủ và các tinh tú lần lượt xá chào rồi biến mất Bồ Tát Phổ Hiện bấy giờ quay sang Tiên Tử nói Tiên Tử à ông nghe đây trước khi lập nghi lễ Ta đã nói rằng có một điều muốn phó thác cho ông Ông là người thay Long quân làm việc ấy Nên có mặt ở đàn lễ này hôm nay Đài lễ đã xong Ta nói để ông được biết Đoạn Bồ Tát truyền lời cho tiên tử Cùng bọn hữu tình quanh đàn được nghe Kể từ hỗn độn bắt đầu Bây giờ có Phật uy âm xuất thế Sáng làm tị tổ của thiền tông Vào thời ấy Tục còn thuần hậu Người nhiều chất phát Kinh giáo ở tại hư không Không cần nói ra để quá độ Kể từ ngày chúng ta đi đến nước hồng bàn Bắt giữ con dao lòng giữ Phật đạo đã màu nhiệm. Năm trăm năm về sau Sinh trà lắm kẻ giả quỷ giả thần Lấy ma làm Phật Trá ngụy ngày càng sinh gian dâm ngày càng giấy Nghiệp lực kết đầy Chứng tội thêm thẩm Nếu chẳng dùng đến thuyền từ cứu giấc Thì chẳng thể được Cho nên cha cả thích ca xuất hiện ở cõi ta bà Đúc kết giáo pháp Vì bọn người u mê mà nói ra kinh kệ Dạy dỗ chúng sanh Chính kiếp dược tu, công thành quả mãn Phật giáo đại hành, thiền tông tiếp nối Như gió thổi qua sáu nẻo để đem mát lành Như tuyết rơi trên ba đường để dẹp nóng dữ Bí quyết thành Phật làm tổ, từ đó mới mở được mối mạnh Phật giáo thịnh dượng vô cùng Đó là vào thời hành Pháp, được tám chục năm Thích ca hết kiếp người thì thị tịch Cái mầm móng của thiền tông đã được mối manh Vẫn còn được thịnh thêm năm trăm năm nữa Gọi là thời tưởng Pháp Cho tới bây giờ thì vận hội của trời đất đã hết Tưởng Pháp được năm trăm năm thì qua Bước qua thời mạc Pháp Ma tăng phù thủy nổi lên như sóng cuộn vận mệnh phật pháp ngã nghiêng cũng chính là lúc nước nam mất về tay người bắc là biến sự chính trị trọng đại cho thấy đất trời cũng cảm thấu với việc mưu tính của loài người bởi vậy mà đất trời động đậy biển dữ thét gầm khiến con dao lông đã ngủ yên ngàn năm cũng phải cựa mình gây ra sóng dữ ở bể gây ra động đất ở bờ làm cho dân chúng điêu đứng chính là cái điều quỷ thần đã giận dậy. Phật Đạo và Phù Thủy Đạo đều sinh sinh diệt diệt, theo đời mà quá, nhập vào chúng sinh. Nài thấy cảnh ấy chẳng thể nào không thương xót. Bởi thế, Đàn lập ra có bốn chứng. Hai Bồ Tát chủ Đàn kế tới hai người của Đạo Giáo, một kẻ trên trời, một kẻ dưới đất, làm tôn chứng cho việc quá sinh này. Nguyện của các Bồ Tát ở trong tứ đồ hình này Muốn bởi vậy Mà đem ba viên ngọc quý giá con dao lông vô cực để lại Gieo xuống nhân gian Làm dập tắt đi cái sự điên lộn Khiến trạng rỡ sự nghiệp quyền nhân Ba con mắt rồng lần này độ sinh Sẽ lặng ngập trong cõi ta bà nhiều kiếp Cho tới một ngàn năm nữa Chúng sẽ giao gặp với nhau Kế thêm một ngàn năm sau nữa Chúng sẽ hết hành tích, khi đó các Bồ Tát đem chúng về nước Phật. Trong thời gian ấy, bọn chúng chìm nổi, chịu đau khổ hay dễ dàng, quá thành nhiều kiếp khác biệt, có lòng thiền sáng như mặt trời, dương đạo trông như giá băng. Có kẻ ác độc thâm thẩm, giết người tạo nghiệp, có kẻ ra đời để giúp nước an dân, làm dương làm tướng, Có kẻ nhập thế để đỡ ngã, dớt chìm. Có kẻ là vua chúa. Có kẻ là phù thủy. Có kẻ là nhà sư. Đều thế biến quá không ngất. Chúng ta ở cõi khác, bận việc quá độ, chẳng thể xem xét việc ở trần thế, cũng chẳng thể can dự vào công việc của sự sinh quá. Nếu can hệ vào, tức là nảy sinh niệm thiên vị. Một khi nảy sinh ý niệm thì cũng không tránh khỏi sự quở phạt của luật nhân quả. Bồ Tát cũng không ngoại lệ. Minh Nguyệt Vũ ở cõi trời trên cao lại càng lắm việc phải trong cội. Tiên giới hay ma giới cũng đều lắm việc như ở nhân giới. Vậy nay chỉ có ông là người trần lại có thể sống mãi nhờ phép trường sinh. Có thể ký thác nhờ ông Theo dõi sự sinh trưởng Của thân thể còn giàu lòng vô cực Hoặc là ba viên nhãn lồng Hoặc là hai mươi tám cây vẫy Hết thải chìm ẩn hiện thân Quá vào nơi này Sinh vào nơi kia Chém chém giết giết lẫn nhau Hoặc tương trợ cùng phò cho nhau Đều do sự ràng buộc riêng tư của chúng trong thân xác giao lòng ngày trước ông hãy liệu để ý coi sóc cho chúng tiên tử à ông hãy vì chúng sinh vì việc quyền nhân canh giữ bọn chúng làm cho đạo quyền nhân được đèn đèn nối nhau hương lửa trao truyền sáng cháy mãi không đứt đoạn Tiên tử nhận được bản nguyện lớn lao của chư Bồ Tát Chội phủ phục tiếp nhận Bây giờ xin minh Nguyệt Phủ xem cho một quẻ Về việc sinh tử của ba viên mắt trồng Nguyệt Phủ coi đồ hình Lại gieo lên quẻ bối Ngẫm nghĩ rồi nói: Thủy quả chống nhau Thủy nhãn phát ở phương Bắc Quả nhãn phát tích ở đất Nam Đều làm chủ tông phái của chúng Nhưng chắc có sự tranh đấu cừu thù Thủy nhãn là nữ tử Gọi là thủy vân tử Quả nhãn là nam cường Gọi là quả minh tử Kim sinh ra thủy Chắc là trong đời có tướng phu thê Kim đoại hướng tây Thủy khảm hướng bắc Giao của chúng là quẻ tây bắc càng thiên Vậy lấy thiên là chữ hiệu Sau này lập thành tông phái Gọi là thiên gia môn Sai sao tâm Sao chủy Khai sáng thiên gia Quả nhãn đi về miền Nam phát tích Lập ra phái quyền thuật Sai sao khuê Sao tất làm việc đó Và phát tích cho chúng Kim nhãn ở trung đạo Đối diện có một chấn tử Lại ứng càng đoài Chắc sau này có lúc làm minh chủ Có khi Lại xuất thế Vậy gọi là Kim Thiền Tử Sai sao can sao xâm Hiện ra phò trợ cho chúng Các người y giáo thi hành Thì hết hội đất trời Chắc nhờ có bọn chúng Mà nước Nam lấy lại được khỏi tay người Bắc đó Bây giờ quay sang Tiên Tử Lại nói thêm Lễ đàn đã xong Ta sắp phải đi Tiên Tử à Ai có việc ở cõi đó Thường không phạm vào nhau Phổ hiện ở Tây Phương Địa Tạng ở U Minh Ta ở Thiên Thanh Vậy thì các việc nhân thế Ông hãy dõi theo mà sắp xếp Nên biết trong muôn kiếp Cứ hễ nơi nào Thời điểm nào Có đồng thời trên bảy vị tinh tú cùng xuất hiện Thì ở đó có một nhãn lông quá sinh Có đồng thời trên mười ba dì cùng hiện thì ở đó có tam nhãn đụng mặt nhau bất kể thời đại nào hãy biết lấy việc ấy công việc trần thế khó khăn bọn nhãn long cũng đều có thiên căn đại vô thượng căn u ẩn bọn tinh tú cũng đều có thượng căn u ẩn dù ông là tiên đã đắc đạo nhưng nếu không cảnh giác chắc có lúc cũng bị chúng ngăn trở có khi còn bị chúng đoạt mạng Vậy để lại cho ngươi hai con cổ quỷ Sinh ra từ đất trời Sống từ thời hồng quang Để ngươi có chốn dụng công sai phái Hoặc là có sự phòng thân Nói đoạn, chắp tay lầm rầm niệm chú Hai bóng quỷ lập tức từ cây trăm ngọc trên đầu Minh Nguyệt Vũ Tức thì hiện ra Một bóng khối đen đặc Bóng khối kia lại trắng muốt tương phản lộ rõ từ từ tụ lại thành hình khấu đầu diện kiến bóng quỷ đen khoác áo chùm đen dài nhám khói có ba con mắt không có chân lơ lửng trên không chính là cổ quỷ từng đi theo long quân đánh trồng năm xưa gọi là dạ xoa có phép thinh âm rất mạnh bóng quỷ trắng toàn thân trắng muốt nhờ nhờ khuôn mặt trắng đẳng không có ngũ quan Không có mũi miệng Gọi là vô diện Có phép quá hình rất mạnh Hai con quỷ này Một con chuyên về thanh âm Một con chuyên về hình tướng Nay cùng để cho đi theo tiên tử Tiên tử dội lại mà nhận ý Kế đoạn Các Bồ Tát cùng làm phép giải đàn Qua mạng Đà La bay rộp trời Mây trắng cũng phủ ngút ngàn đỉnh núi Tiên tử thấy hai quỷ cùng khấu đầu thật thấp Bất giác cũng cúi đầu sát đất mà khấu theo Tới khi ngẩng đầu lên Thấy chung quanh âm u bất tận, Chẳng còn đàn tràn Chẳng còn mây báo Không còn các vị tiên nhân hiền giả ở đó nữa Đỉnh núi đã bị giải phong ấn rồi Lúc bấy giờ trên một ngọn cây Có tiếng xôn xao Tiên tử dội ngước lên thấy con chồn đen biết đó là một du tử cũng liền quỳ lại chồn đen nói kim thiền tử và thủy vân tử đều là đệ tử thị giả của bồ tát phổ hiền nhân duyên của bọn chúng sẽ sắc bén hơn quả minh tử được chọn làm thị giả của bồ tát địa tạng cùng với ta lại ở nam hạ quả vốn thuần hậu mà lỗ mãn ông nên chú ý mà dìu dắt khi nào quả minh tử giáng thế ta sẽ tới thăm ông tiên tử vội chắp tay mà lại Trồn đảo chân rồi biến mất giữa hư không bấy giờ bốn bề vắng lặng tiên tử như thoát khỏi cơn mê vội chắp tay niệm chú, thấy đã biến lại được thành cánh hạt bèn cất cánh bay xuống núi Vô chấn phán quan nói xong, nhìn lục nghị. Hằng nguyện của Minh Nguyệt phủ cũng chính là ý chí của các Bồ Tát Đại Thừa. Làm sao để trùng hưng diệt quyền trong nước? Ta là Khôi Mộc Lan xuất quan, ông là Tất Nguyệt Ô xuất quan. Cả hai ta đều là quá thân từ vẫy dao long vô cực, lại được các thần dưới cung thiên thanh nhập quá. Cho đó ông làm quan cõi người Ta làm quan cõi ngục Bởi vậy mà có duyên kỳ ngộ Lại có sự gắn kết Ông đã biết chưa Lục nghị nghe xong rất xúc động Phấn chấn hỏi Hai ta nay ở đây Vậy phái quyền thuật của nước Nam ấy Sắp lập thành sao Quả nhãn hiện đang ở đâu Xin đại nhân chỉ cho biết Để tôi có sự chiếu cố Ta đã bảo ông hãy chăm dạy cho con trai ta thật tốt Trong số các người con của ông Và con của cụ đại nhân đây Đều là tinh tú thiên thanh chiếu Sau này đều có liên quan tới phái quyền thuật ấy Quả nhãn ta cũng không nhìn ra được Nhưng chắc chỉ nay mai là hiển lộ Bởi lẽ tinh tú quần tụ Mà Kim Nhãn đã xuất sinh rồi Trọng Mậu và Lục Nghị Cùng giật mình hỏi ờ, Đó là dị nào Trần tướng của Nhãn Long Ta không biết được Chỉ biết rằng Tâm Nguyệt Hồ Chủy Hỏa Hậu Đều đã đầu thai hạ giới hết Còn đem theo Các bọn môn hạ Nguy Nguyệt Yến Bích Thủy Thâu cùng xuống tình tú đã đủ bãi thì chắc nay mai thiên gia môn lập thành có khi cũng đã lập thành ở đâu đó mà chúng ta không biết nếu ông có nghe được ai nhắc đến thiên gia môn ở đâu thì do chính tâm nguyệt hồ nhiều đỡ mà lên đó hãy dặn các con cháu của chúng ta tránh xa bọn chúng để xây dựng nam thuật cho vững vàng đã Mới có thể chống với chúng được Việc này ở đây Chỉ có ba người bọn ta được biết Các ông hãy nhớ kỹ Ta sẽ thường xuyên lui tới viên thầm Trâm sự nhờ cả hai ông Chớ để cung trời trách tội Lục nghị và cù trọng mẫu Đều chắp tay lại cung kính Qua một tuần hương trầm Cũng không thấy vu chấn đâu cả Chỉ còn gió điều hiu thổi vào phản phất khí âm ti Bọn họ không ai bảo ai Mà đi về phòng riêng Đều hết sức tư lự câu chuyện thần tiên Lục Nghị nhận Vu Đạt vào trong nhà Nói cho biết cốc cát và ý tứ Rồi nhận Đạt ở lại trong phủ Đạt thoạt đầu còn không mong muốn Chỉ muốn quay về an định báo thù cho gia đình Nghị nói Đất an định bây giờ ở trong tài giặc Là nơi đất giữ Triều đình còn chưa lấy được Thì thằng bé con như người muốn làm cái gì Ngươi cứ ở đây cùng với ta Rồi sớm muộn ta cũng tính cách phục thù cho người. Quân tử báo thù, Mười năm chưa muộn. Người nên biết như vậy. Nói như thế Đạt mới chịu. Từ đó Đạt ở lại trong phủ họ Lục. Vợ Lục Nghị là tô như tử, Rất thương xót vu đạt mộ côi cha mẹ, Đối đãi như con ruột, Chăm sóc cẩn thận lắm. Nghị có ba người con, Người con trai lớn là Lục Tần, Hơn đạt 2 tuổi Từ nhỏ tính cách đã đôn hậu Phóng khoáng Lại biết thương người Không có thối ăn chơi gì Chỉ ngày ngày đọc sách học bài Trong phủ ai cũng quý mến Xem tần là kẻ kế nghiệp lục nghị sau này Kế con thứ nam là lục báo Kém đạt 1 tuổi Khi báo chào đời Tô Như Tử nói Nó mới đẻ mà đã có sát khí là giống sài lang chẳng nên giữ rồi như tử không bế ẩm cũng không muốn cho bú mớm lại bảo chồng nên đem cho đi lên chùa nhưng lục nghị xót con không nỡ bỏ cuối cùng đành thôi lục báo lớn lên thì tính cách cho tới hình dung đều đẹp đẽ phong lưu khác thường mới hơn mười tuổi đầu mà biết học biết chơi các loại nhạc cụ lại viết chữ rất đẹp Tính cách cũng khó ở hơn anh Ngày nhỏ lúc nào cũng phải có người bế trên tay Lúc lớn lên hay bài trò tinh quái Bắt nạt bọn người làm Lại hay giết động vật nhỏ Như tử càng gì thế mà thêm ghét Ít khi lui tới Con mà có khi cả tháng không thấy mặt mẹ Báo cũng không quan tâm chuyện đó Ngày ngày bài trò chơi Chẳng cần hơi mẹ Người con út nữ là Lục Chi Còn nhỏ mới có 7 tuổi Đạt ở trong nhà Thì được cho học cùng thầy dạy văn võ Kinh thư Với bọn lục thần lục báo Cụ trọng mẫu cũng có đứa con nuôi Tên là Tử Phạm Từ ngày được mộng Thì Lục Nghị cho gọi sang cùng học Với các thiếu chủ Tử Phạm cũng thông minh nhanh nhẹn Chơi với Đạt rất thân thiết Đạt vốn không có cha mẹ lớn lên ở Sơn Khi Ngày nhỏ học các bùa chú phù thủy với các thầy, các sư huynh không biết được sự giáo dục trong nhân thế Nai vào cửa nhà quan ăn ở thường hay bị bọn đầy tớ chê cười các việc lễ nghi nhất là lục báo thường hay xem thường Đạt sai việc như đứa ở gọi Đạt là cậu núi có ý chế nhạo Đạt đành phải chịu cách né tránh đụng mặt Báo thấy mẹ lạnh nhạt với mình Mà lại thương vu đạt Nên càng ghét bỏ đạt Nhiều khi bài ra trò rất cay độc Có lúc lại bảo bọn đầy tớ Lừa dối đạt việc này việc kia Để làm trò cười Đạt biết Nhưng không làm gì nổi lục báo Cũng chẳng nói lại với ai Cứ như vậy mà chịu đựng Mai trong phủ có bọn lục tần Tử phạm Đều là bọn người Là con của kẻ sĩ có nền tảng cốt cách đạo đức thường bao che cho nên không mấy khi đạt bị bẻ mặt nhục nhã trong lớp học lục nghị thường ngày bận trăm công ngàn việc trong nha môn chẳng mấy khi có ở nhà những lúc rảnh rỗi đều về tranh thủ dạy dỗ các con lễ nghĩa nhưng cũng chỉ thản quặt việc dạy dỗ bọn trẻ con đa phần nằm ở các thầy trong phủ và cụ trọng mẫu Mậu nhận thấy Đạt có căn cơ khác thường Nên cũng bài cho các phép yêu thuật Cầu cúng Và đạt học rất nhanh Mậu biết Đạt xuất thân từ Bạch Hạc Là đệ tử của tiên tử Nên cũng đạt kỳ vọng nhiều Càng dốc lòng truyền thụ Đạt cứ dậy lớn lên Rèn luyện được khí chất nhà quan Cũng bởi do từ nhỏ gần gũi thân cận Với các vị công tử nhân đức Có giáo dục Lại có các thầy bề trên Cũng là những người quang minh lỗi lạc Thanh liêm chính trực Nhất là có sự bảo ban của Như Tử Mà Đạt học biết thông thạo làm người chính trực Những bọn Như Tử Phạm, Lục Tần Về sau đều có sự ảnh hưởng rất lớn Tới sự nghiệp quyền binh Cho tới việc trị dân của Vu Đạt sau này Trong phủ đồn việc Vu Đạt từ trên núi đi xuống Tần và Phạm nghe việc trên núi Tu Tiên cũng sinh tâm ham thích gần hỏi mấy lần xin đạt dẫn đi đạt ưng thuận lại tới xin ý của cha lục nghị nghe nói rất mừng đồng ý ngay sai cụ trọng mậu dẫn dâm người môn khách đi cùng theo các cậu thẳng tới bạch hạc sơn khi lên tới núi có đệ tử vào báo đại đệ tử là lê phúc chương nghe nói có bọn người trong lục phủ tới Dội ra tận nơi đón vào Rất là ân cần Khiến Vũ Đạt cũng được mắc mặt với bọn đồng liêu Phúc Chương hỏi thăm Đạt Xem việc xuống kinh kỳ như thế nào Tại sao mấy năm không viết thư gì Đạt kể lại một lượt đầu đuôi Từ việc vào kinh Gặp được người chủ tốt tính giúp đỡ Cho tới việc đi vào nhà họ lục Lại nói Thư từ chỉ là qua loa Chưa làm nên công sự gì Nên không dám viết thư gửi vậy. Xin anh trị tội. Phúc Trương nghe xong rất mừng. Cứ khen mãi. Kế tiếp đón Lục Tần cùng bọn môn hạ rất chu chi cẩn thận. Đoạn nói. <cười> Đứa em của tôi mồ côi từ nhỏ. Mai nhờ phúc ấm của cha mà được vào cửa quan. Thật là trời cũng biết thương người. Trước nay được sự dìu đỡ rất là cảm kích. Lục Tần đáp. Tôi thường nghe cha dạy Không nhờ phúc ấm của cha mẹ Thì không được làm quan, Không nhờ phúc ấm của tiền kiếp Thì không được vợ hiền. Đó là do gia chủ họ vu là người có phúc Cha tôi biết được Nên thuận ý trời Chứ nào có công gì đâu ạ Phúc Trường nghe lấy làm lạ Hỏi xem là ai Biết được là đại công tử họ lục Thì rất hài lòng Quay sang nói với trọng mẫu. <cười> Con hổ lại làm mảnh hổ Nghe lời nói đã biết là phi thường Trọng mẫu cười bảo <cười> Này thiếu chủ trang cửa hoàng Lên núi muốn được du ngoạn phong cảnh Cũng muốn gặp được bậc thần tiên trên trời Không biết có được hay không <cười> Hôm qua tôi nhận được tin Tới ngày mai thầy tôi sẽ về núi Các vị lên thật đúng dịp đó Bọn trọng mậu lục tần đều cả mừng Xưa nay trong dùng Nghe tiên tử là người trời Đi mây về gió Ít khi có người gặp được Lên bạch hạt sơn Cốt chỉ để ngưỡng nhang một lần Nay thật may làm sao đúng dịp Thì chẳng hoài công Thế rồi yên chí thăm thú cảnh vật Rồi đi nghỉ Tới sáng ngày hôm sau Đã thấy trên núi kèn xáo rộn ràng tiếng người cười nói không ngớt từ trong ra ngoài ai nấy đều hân hoan vui mừng bọn trọng mậu đều dậy từ sớm đi ra nghênh đón chính là lão sư phụ của bạch hạc sơn tiên tử chân nhân đã về tới núi tiên tử trong tuổi trạc ngoài tám mươi râu tóc bạc trắng như cước thân hình mảnh vảnh mặc áo đạo sĩ màu trắng muốt tay cầm phất trần chân đi hài cỏ râu dài qua bụng Lông mài dài chấm môi dáng người tiên phong đạo cốt Bước chân thoăn thoát nhanh nhẹn Mắt sáng như sao Giọng nói vang như chuông Không thể biết được là đã già yếu Đi hai bên có hai tiểu đồng cỡ bảy tám tuổi Còn lại hàng đệ tử Đều kết thành hàng dài Đứng ở hai bên dọc từ cửa sơn khách Đi vào tận nhà trong trên núi Tiên tử về rồi trước nhất là vào thẳng trong điện thất của môn phái trên núi thắp hương lại các vị tổ đạo thiên sư lại các vị cung trời và cả hai mươi tư lễ mới xong xuôi kế gọi lê phúc chương lên hầu chuyện chương lên diện kiến tiên tử hỏi han các việc trong ngoài từ việc thu chi cho tới việc huấn luyện học trò rồi việc chính quyền các thứ chu chi không thiếu gì cả Phúc chương tàu bài cặn kẽ, xong hết các việc trên núi một lượt, rồi kế nói việc có khách từ xa tới đang chờ được gặp. Tiên tử vuốt trâu cười. Hà hà, ta đã biết này có quý nhân tới núi nên mới về đó. Chưa mời lên ngay để họ đợi một chút đi, như vậy hay hơn. Thế rồi lại nói chuyện dông dài linh tinh cả nửa buổi trời. Sao mới cho người gọi lên? Bọn trọng mậu, cả thải bốn người, nhận được tin lập tức đi lên ra mắt. Tiên tử mời cả bọn cùng ngồi, chia ngôi chủ khách, rồi sai tiểu đồng đem trà lên mời. Phúc chương đứng hậu bên cạnh. Đoạn tiên tử đảo mắt nhìn một dòng hết lượt khách. Trước nhất đối lễ với cụ trọng mậu. Thầy à, là người tu đạo quyền mà lâu nay phụng sự trong nhà môn có được trọng dụng không trọng mậu cúi đầu thưa dạ là à, bạch trưởng dạ học trò ở trong nhà môn may mà vẫn được gia chủ tin yêu nên làm việc không bị trở ngại gì <cười> bởi lục đại dân có con mắt dùng người rất tốt đó kế lại quay nhìn sang lục tần, tướng thật là sang, chắc là thiếu chủ trong nhà hả? lục tần lễ phép chấp tay thưa, à, lại đạo thiên gia chủ là cha con, con là nam trưởng họ lục. ờ, tướng thì sang, nhưng có phản phất âm khí, sợ là mệnh mông manh, nên đề phòng các năm thịnh. Lại nên cũng coi chừng những người thân cận bên mình. Mọi người nghe xong đều trầm lắng, nhìn nhau ái ngại, không ai dám nói gì. Kế tiên tử liếc mắt qua Vu Đạt mà nói, Mới ngày nào là đứa sơ sinh lọt lòng, mà giờ đã ra thanh niên, sắp khởi nghiệp được rồi. Ngươi đã tìm được gốc tích chưa? Lại tổ phụ, con đã biết được xuất xứ. Ờ, chính chấm trên lưng người, nay còn mấy chấm. Đạt giật mình nín thinh, mọi người đều cùng không hiểu hỏi việc gì. Tiên tử cười bảo. ha <cười> ha đạo tiên không khuyên việc phục thù, nhưng cũng không ngăn trở người ta dứt nợ hồng trần. Người nên tự liệu lấy. Vũ Đạt còn đang ngây ra ngẫm ý Thì tiên tử đã quay sang tử phạm Đứa con nuôi của cụ trọng mẫu Thấy đứa trẻ này khí chất sáng ngời Nhãn quan trực rỡ Sống trong nhà môn quan Mà lại không hề bị lây nhiễm thế tục Thậm chí còn nhìn thấy quyết khí của nó trong sạch Quyết khí chảy cuồn cuộn Thượng căn lộ phát rõ ràng trên mi tâm Chưa từng lây nhiễm Cũng chưa từng gần gũi đàn bạc Ánh mắt ngài dừng lại nơi tử phạm rất lâu Rồi hỏi về thân phận Kế đó nhìn tử phạm hỏi Người bao nhiêu tuổi rồi? Ờ, bạch thầy Con năm nay 16 á Tiên tử nhìn sang trọng mẫu. Đứa trẻ này Chắc ông dạy dỗ để kế nghiệp hả? Ờ, cũng chẳng dám nói là kế nghiệp chỉ là đứa nhỏ lo hầu việc trà nước thôi. Nó còn là đồng tử, quan trường khắc nghiệt. Ông theo việc quan, chắc sau nó cũng phải theo ông. Như vậy rất là đáng tiếc. Nếu nói nó ở lại núi này, ông có chịu không? Mậu nghe xong hết sức kinh ngạc, dội chắp tay vái dài. Nếu được như vậy thật. Chẳng uống cho ăn học Dình giữ cho từ nhỏ tới giờ Tiên tử vẫy phạm lại Rồi vuốt tóc ân cần à, à, à, à. Tuổi ngươi giàu nghề Không sớm cũng chẳng muộn Nếu vui lòng thì ở lại đây Cho bần đạo dạy dỗ, Chắc là nên người được đó Ai nấy nghe rồi cũng đều kinh ngạc Xưa nay đệ tử trên núi đông như nêm nhưng đều là tự đến thăm cậu học đạo. Kể từ khi Ngài đem Vu Đạt về núi đến giờ đã 17 năm, chưa thấy tiên tử nhận môn sinh về núi bao giờ. Tiên tử hỏi xong như vậy, liền mời khách dùng bữa. Mọi người cười nói trơm rã rất vui. Vu Đạt, Lục Tần đều mừng cho tử phạm được nhân duyên tốt đẹp. Riêng tử phạm có vẻ còn quyến luyến các bạn, Nhưng sao thấy ai cũng vui vẻ Nên là cũng thôi Đến khi tiệc giảng Đường lúc bọn thanh niên Còn đang ngồi chơi với các chú tiểu đồng Nói những chuyện lăng nhăn dưới phố Tiên tử đứng dậy rời khỏi bàn trà Bước dạo ra bên ngoài Trọng mậu nhìn thấy được Nhanh ý hỏi Lê Phúc chương xem ngài đi đâu chương cười bảo <cười> Chắc là đi chờ ông đó Ông mau ra đi trọng mẫu nghe vậy, vội vàng lại lê phúc chương trọng mẫu lẳng lặng đi theo tiên tử ra tới giường thì gặp tiên tử đang đứng trên một mỏm đá chìa ra bên một chiếc ao nhỏ lẳng lặng nhìn xuống dưới làn nước trong biếc trọng mẫu khẽ khàng bước lại bên cạnh nói ờ trên đỉnh núi mà chế tác được cảnh vật thú chơi như thế này thì trong dương phủ cũng không bằng được Ờ Chỉ là chiếc ao nhỏ tự đào Cũng chẳng đáng kể gì Cái gì tự nhiên vẫn tốt hơn mà Trọng mẫu thấy động dưới nước Lại hỏi Ờ thưa đạo tiên Dưới kia là cá gì Đó là cá rồng Loài cá này nên được nuôi trên đỉnh núi Rất quý Người ta bảo cá mà leo núi Chẳng phải là nó đó sao đoạn lại bật cười, trọng mẫu cũng cười theo, cố giải thâm ý trong lời nói. Tiên tử cúi người xuống, khoát tay vào làn nước đen lạnh, có một con cá từ từ bơi lại trên tay. Tiên tử bắt lấy lôi lên, chìa ra trước mặt trọng mẫu nói: "Cụ tiên sinh ạ, cá ở đây không ăn thức thường, nó ăn xương tuyết, nghe thần chú." Hưởng ánh nắng trên đỉnh núi Nuốt các dòng hồn bóng quế Bị chúng đệ tử trên núi tróc được, Nên đều đã thành tinh cả rồi. Chỉ là rằng cá vẫn cứ là cá Dù cho có gọi tên nó là rồng Nó cũng chẳng thể quá thành rồng Trọng mẫu cũng hơi hiểu ra ý tứ Nhưng sợ nói sai bị cười chê Lại không dám lên tiếng gì Chỉ lặng im nghe lời giáo quấn Bây giờ tiên tử không nói gì nữa Lại thả con cá xuống ao Cá bị bắt lên bờ Cũng không dùng dễ gì Khi thả xuống Thì bơi lẫn quẩn ở tay người Sau tiên tử rút tay lên Thì cá mới lướt đi Trọng mậu càng biết cá này Đã thành tinh thật "Ừ, thưa đạo tiên Tôi nghe ngài đã sống từ muôn ngàn kiếp trước Có phải như vậy không? Thần xác này chỉ là giả tạm. Việc trường sinh bất tử chỉ là đái nước mò trăng. Cứ mỗi khắc trôi qua, không có ai là còn như trước. Lại cũng không có ai chết đi. Về điều này thì giáo lý nhà Phật so với tuyên ngôn trong đạo không khác. Sát là thể phách. Hồn là tinh anh. Thân xác người ta chết đi, nhưng tinh anh thì còn đó. Người luyện tiên thuật thì giữ gìn cho được tinh anh đó, nhớ mãi không quên. Có thể nói ta đã chết rồi. Cũng có thể nói ta còn vậy. Trọng mậu hiểu ra lẽ sâu xa ấy, rất là phục thiên tử ung dung nói, phù chấn phụng mệnh về lại trần gian, chắc là đã cho ông biết đôi điều ngài trước. Dạ. Ngài phán quan có sự ký thác gửi gắm, từ đó tới nay, tôi cùng lục nghị vẫn cứ dây dứt trong lòng, không biết nên làm gì cho đúng. Ngài chỉ dặn rằng cứ thuận theo thế trời. Đám trẻ trong nhà đều là có mệnh. Cần nên săn sóc cho cẩn thận. Đến giờ bọn trẻ đều đã lớn. Đứa theo đường đạo đã về dưới núi. Bọn ở nhà môn thì đã trưởng thành. Nay mai là cầm binh, nắm quyền. Mà chúng tôi là bậc đi trước. Chẳng còn mong lung chưa hiểu rõ ý tứ. Dám xin tiên tử chỉ dạy. Mọi việc đều có cội rễ sâu xa Mà việc chán trần của bọn nhãn lòng Đều liên quan tới việc nước Gần ba mươi năm trước vào lúc nhà Lý bị diệt Tâm Nguyệt Hồ đã xuống trần Dựng lên thiên gia môn Ở đất minh cảnh Thao túng cả sứ quân doanh ấy Ý đồ lợi dụng trong nước trôi rèn để gây dựng lên thế lực cho Thiên Gia Môn, nhằm hậu thuẫn cho Kim Nhãn sau này. Nhưng mưu chính trị ấy của Nguyệt Hồ bị triều đình biết được. Nhà Trần sai binh đánh dẹp, Thiên Gia Môn mới thành hình, chưa thể đứng vững, cho nên phải tan lìa. Trong nước gọi đó là loạn binh cảnh, rất ít người biết tới phiên hiệu Thiên Gia của chúng. Chỉ xem như một cuộc tranh đấu nội bộ Ở một vùng đất Về sau Thiên Gia Môn còn mầm mống Trốn chạy sang nước Đại Lý Rồi lại phát lên ở đất ấy Trở lại cường thịnh Kế gặp phai nạn người thác Đánh vào Đại Lý Thiên Gia Môn gốc tích từ miền Nam Không được triều đình dùng Về sau lại bị người thác đánh cuối cùng một lần nữa tiêu tán chẳng thể đứng vững trong đất lạ nhưng các bậc gia chủ đều là quỷ thần mầm mống cứ dày dứt mãi không tan cho tới bây giờ lại có nhiều kẻ trở về miền nam gia chủ của thiên gia môn là thủy vân tử được định sẵn là chống nhau với quả nhãn Các ông đều là sao phò trợ cho quả nhãn. Vậy phải hết sức lưu ý. Ờ, thiên gia môn đã tan bên đại lý. Vậy Thủy Vân Tử này ở đâu? Thủy Vân Tử có con giả xoa đi bên cạnh. Nó là yêu quái từ thời thượng cổ. Có phép bức khí đệ nhất. Không thể dò biết được nó ở đầu hết. Chỉ có thể phòng ngừa nó thôi. Chờ nó đã trở về nước Nam rồi đó. Trọng mẫu nghe xong thì hơi rùng mình. Lại hỏi. Ờ, xin hỏi quả nhãn ở đâu? Phán Quang căn dặn chúng tôi trợ lực. Nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa biết được gốc tích. Quả nhãn họ trịnh. Tên Phong hiện ở đâu cũng không biết được cũng không biết còn sống hay chết các ông hãy gắng sức mà tìm kiếm trọng mẫu thấy cũng mờ mịt nhưng cũng không dám nói gì chỉ biết cúi đầu xin gắng sức tiên tử nói lục tần là bậc tài giỏi nhưng sợ không thọ được lâu vu đã có thể cầm quyền ông hãy theo giúp cho nó trọng mẫu cúi đầu lĩnh mệnh tới ngày hôm sau cùng với bọn học trò rời khỏi núi bạch hạc cụ tử phạm ở lại núi vì nhập môn sao vu đạt nên làm em gọi đạt là tứ ca tiên tử chọn cụ tử phạm ở lại là có dụng ý dạy bảo để sau này thay cho phúc chương quả nhiên mấy năm sau lê phúc chương nhận lệnh của thầy vào kinh ra triều làm quan cho nhà trần Các việc lớn nhỏ trên núi đều giao lại cho tử phạm Tử phạm là bậc đạo nhân thuần thành Một lòng kính cẩn, đạo đức sáng như gương Làm việc chu chi mà công bằng căn cơ lại cao dược Ngày sau xây dựng nên bạch hạt sơn Thành một chính phái lớn mạnh khắp nước Nam lại nói từ trên núi trở về nhà các việc bí mật mà tiên tử căn dặn hết thảy mậu đều đem về nói với lục nghị chỉ riêng có việc lục tần bị tiên tử xem bói nói là yểu mệnh thì mậu không nói ra lục nghị biết có nhãn long đã đi tới nước nam từ đó càng tráo riết đốc thúc cho bọn con cháu trong nhà học hành về binh pháp đặc biệt là chú tâm tới vu đạt và lục tần Muốn mau cho chúng cầm quân, gây dựng thanh thế Để chống lại những điều sắp đặt Một hôm, Lục Nghị gọi các con lại, đoạn nói Các người nay đều đã khôn lớn Chữ nghĩa cho ăn học bao nhiêu năm, tới lúc phải dùng Vậy dần già nên cho thử công việc bên ngoài Vừa rồi ở vùng Hà Khê bị lũ lụt Sông Giang sụp một đoạn đê dài hơn trăm trượng Nước tràn vào ruộng Khiến cho dân dùng ấy hết sức khổ sở Trong các người Ai đi lo việc đắp đê sửa sang cho dân chúng Lục Tân nói Việc ấy con có thể làm được Nghĩ đáp Người sắp vào trong triều bổ nhiệm Không đi được Đoạn quay sang nhìn vu Đạt và lục báo Báo nói: Con muốn cầm binh đi đánh dẹp giặc. Những việc cản con gieo trồng thiên tai linh tinh ấy, con không muốn làm. Cứ để Vu Đạt đi đi. Nghị nói: Vậy đang có giặc ở Thủ Chu, quan quân rất khổ nhọc với chúng mà không đánh được. Người dám đi không? Báo khẳng khái xin đi. Nghị bèn cho Báo đi ra Thủ Chu, sai cụ Trọng Mậu đi theo diệu dắt cho Báo. Việc hàng lại đê ở sông Giang Giao lại cho Vu Đạt Đạt nhận lệnh Dội về chuẩn bị lên đường ngay Đạt là người cẩn thận Rất là xem trọng công việc Dù là việc nhỏ hay lớn Trước nhất khỏi hàng các môn khách trong phủ Xem công việc đê điều như thế nào Thủy thổ ở vùng sông Giang ra sao Sao mới lên đường Đem hơn 300 người đi vào đất Hà khi ở hạ khê năm ấy bị lụt lớn đê sạt lở cả một giải dài rộng nước đi vào ruộng người dân hết sức khó khăn thấy quan quân đến ai cũng ca tụng đạt sai hộ đê đi xem xét công việc để đắp đê bấy giờ phụ lão trong dùng có người tới nói thưa thiêu gia trên sông Giang có một vị thủy thần rất là linh thiêng miếu xây cách đây bốn mươi dặm trước nay dân chúng có việc gì thì tới cầu đảo rồi thả lễ vật trâu bò lợn gà đều được linh ứng nay đắp đê xin thiếu già cứ đến miếu mà xin chắc là được rồi. đạt hỏi quan hộ đi viên quan đáp ờ đúng là như vậy bình thường có công vụ ở đây luôn phải thờ cúng đạt bèn đi tới nơi có miếu Đạt xem xét một lượt xung quanh. Thấy đất ở đó hiểm độc, mà lại có miếu dựng ở trên. Đoạn lần tìm xung quanh, lại thấy có một cái huyệt cách miếu không xa. Có một đường sơn mạch đi thẳng vào trong cửa minh đường. Đoạn phóng tầm mắt nhìn ra xa, thì thấy có triều sơn là hình con trắng bò. Phía trước xa sơn lại có chu tước thành gò đống. lõm chõm nhấp nhu, đạt khỏi bọn dân làng. Thủy thần đòi lễ vật gì? Ờ, thủy thần cũng dễ tính Chỉ cần thả trâu bò xuống dưới sông là được Mỗi năm cũng bốn lần vào bốn mùa Mỗi mùa một đôi trâu Bốn con bò cái là sông yên ổn Thủy thần tên gì? Vào đời nào? Vua nào phong? Có biết không? Ờ, xưa chỉ biết là thủy thần Chứ đâu có biết mấy điều đó làm chi Nếu là thần được nhà vua phong Phải có sắc ấn đàng hoàng Kèo cột nguy nga Chứ đâu có cái miếu âm u như thế này Tôi đi xem một vòng quanh đây Xem cửa huyệt thế này Chắc là ai chết ngày trước Mà là phù thủy Nên chết rồi không đi được Ở đây thành tinh tác yêu tác quái Tôi phụng mệnh nhà nước tới hàng đê lại cho dân được nhờ Đó là việc tạo phúc Cứ vậy mà làm Nếu là thượng thần có lẽ nào lại không giúp chứ Nói đoạn sai bọn thủ hạ chở gạch đất các thứ Dàn ra để giá lại đi Thấm thoát năm ngày trời liền Đê ban ngày cứ dựng lên Thì đêm đến lại có nước dâng lên làm đổ Dựng mãi không xong Tốn biết bao nhiêu sức người sức của vào đó mà vẫn không được việc gì. Nhân dân và quan quân đều mệt nhọc, ta tháng trách cứ. Quan hộ đê nói, Thưa thiếu chủ, chắc là do thủy thần phá, hay ta cứ cầu cúng xem sao. Đạt trầm ngâm hồi lâu, bèn sai chúng chuẩn bị bàn cúng, nhưng không có các thức trâu bò như bình thường, chỉ có đồ chai và hương hoa. Đạt đứng trên bờ sông trước miếu Thấp ba nén hương mà khấn Bớ thủy thần Ngài được xưng tụng làm thần Trong côi sông lớn Kể ra là làm ơn làm phúc cho dân Trong họ được nhờ thì hay hơn Trong một năm trời Chẳng thể nào chăn ra được đôi trâu béo tốt Bốn con bò cái Mà năm nào ngài cũng lấy lọc Không được thì phun mây nhã mù Khiến cho dân phải sợ Là có quá lắm hay không Tôi phụ mệnh triều định đi sửa sang lại cho con đê này Nếu ngài có lòng yêu Xin phù hộ cho được việc Nói rồi lại thúc lính đi đắp đê như trước Lại nói thủy thần dưới sông Nguyên là hồn phách từ thời nhà Đinh Chết trận rồi bị tán vào mộ Nơi đặt mộ lại nằm ngay một huyệt kỳ độc Có thủy khẩu xối vào Lại có các điềm hung khiến cho người trong huyệt không siêu thoát được. Thành ra ở lại huyệt ấy luôn trải mấy trăm năm. Lâu ngày ngấm nước sông Giang mà thành yêu quái dưới nước, thường hiện thân là con thun luồng, xưng là Thủy thần. Hàng năm ăn cúng tế. Bấy giờ Thủy thần dưới sông nghe lời khấn của Vu Đạt, giận lắm nói với bọn thủ hạ: Cầu trọng mậu chết rồi hay sao? Mà lục quyền lĩnh lại sai cái thằng trẻ ranh miệng còn hôi sữa này đến đây Dám nói lời xúc xỉm thoá mạ ta sao Nói đoạn sai bọn tôm cá thủy quái dưới sông Cùng lao ra hút thẳng vào đê luôn Không cần phải chờ tới trời tối Dân phu và quân lính bấy giờ đứng lố nhố chuyển gạch trên đê Thấy nào là dao lông cá sấu Cho tới các loài hung ác ghê sợ cùng lao ầm ầm tới thì kinh hãi trớt cả xuống sông bị cá lao vào xé xác ăn thịt có đến mấy chục người còn lại thoát được thì bỏ chạy tán loạn hết bọn trùa và bọn giáp xác có vây vẫy cứng lao ầm ầm vào đoạn đê mới hàng khiến cho chúng rụng hết công sức lại thành xe cát giã tràng. lần này chẳng những tốn của mà lại còn hao người Đạt thấy vậy thì giận lắm Lại sai dân chúng Đi nấu vôi chính để sẵn Rồi cho quân ra dựng đê Thủy thần sai thủ hạ lại phá Đạt chờ cho chúng lại gần chân đê Thì sai quân lính đem thả vôi Xuống dưới các đoạn chân đê mới hàng Nước sôi lên ụm ụt Tôm cá chết nhiều như ngã rạ Phải kéo đi hết Đê lại hàng được thêm một đoạn Thế rồi sai thợ lặng giỏi thợ săn giỏi phải nai nịch khí giới túc trực ở các chân đê mới hàng cả ngày lẫn đêm để đề phòng yêu quái thủy thần thấy vậy làm phép rồi bay phút lên trời quá thành con rồng đoạn mây mù khắp nơi phút chốc mưa đổ như suối bọn phục binh trên bờ và ở các chân đê dầm mưa cả đêm không ngớt kẻ nào kẻ nấy đều mệt nhọc rã rời kế đó hôm sau lại có bọn thủy quái tới phá đê tiếp bấy giờ quân và dân đều khổ sở quá không chịu được quân lính nhờ quan hậu đê xin với vua đạt nên xuống nước hạ mình tới miếu khấn giái thủy thần cho yên chuyện để làm xong công vụ thì thôi đạt tuổi còn trẻ nhưng có uy trong phủ đã nổi tiếng khiến cho quan lại đều không dám ức hiếp cũng không dám nói gì Bây giờ vì chịu sự khổ sở nhiều quá, trong quân có người than thở mà trách đạt rằng thiếu chủ tuổi trẻ nóng nại quá, không chịu nhượng người, không biết trước sau. Khiến cho Lê Dân cũng phải chịu khổ về việc đốc đê. Mỗi năm do cụ tiên sinh kinh lý việc đê điều. Nếu như ngày ấy ở đây, chắc chắn là quân dân không phải khổ như vậy. Lời đó đến tai vu Đạt đạt gọi quan hậu đê là thương hoàng lên hỏi hoàng cũng rụt rè hồi lâu đạt nói ông đã có kinh nghiệm làm đề điều ông cứ nói thật đi quan hậu đê bấy giờ nói những lời như bọn quân lính nói đạt nghe xong không bắt tội những người nói xấu mà bảo thương hoàng ta không thích việc ức khiếp ở trên đời do đó muốn quyết diệt loại thủy quái ấy nhưng nài thương quân lính chắc là phải nhượng bộ nó chỉ sợ nó được nước lấn tới lại xem thường người dụng binh thì làm như thế nào ờ xưa nay yêu quái thích việc cúng tế là bình thường không phải loài có căn cơ tập tính cao thì đâu biết được sự sân si như người ganh ghét trên đời xem nhẹ xem nặng lấn lướt hà hiếp chắc chỉ loài người còn sợ loài người chứ loài người sợ gì loài yêu quái đạt nghe lời đó thấy rất phải cảm thấy thương hoàng là người hiểu biết nhân đó hỏi lâu nay ta học về binh pháp vậy mà cha ta sai ta đi ra đây hàng đi là có ý gì ờ việc nhà chủ nhân hạ quan không dám nói ra nói vô nếu nói đúng ý chưa chắc được lợi gì Nhưng nếu nói sai ý thì quả không nhỏ, xin thiếu chủ lượng xét. <cười> Ông chính là thầy của ta đó, chẳng lẽ cả đời chỉ muốn làm quan hộ đê sao? Thương Hoàng nghe vậy thì động tâm, bấy giờ mới nói. Thủy thần sông Giang đó, đã ở đây mấy trăm năm rồi, cũng chỉ ăn con trâu con dê, ai mà không biết trước giờ hệ quan hương trưởng thì phải lo lễ ấy cũng như giúp chập cho người dân lo lễ đó là cái lệ đã được quan cậu định ra từ bao năm nay mà cậu đã nói thì ai dám trái ý quan lại địa phương thì phải giữ lấy mũ ghế có tiếc gì còn gia súc nên việc đó chẳng gọi là khổ dân cho lắm Quan cậu sai thiếu chủ đi tới đây Lại không cho cụ quân sư đi theo Lại không kể cho biết về thủy thần Đó là có ý muốn thử xem Thiếu chủ ứng biến như thế nào đó Bình pháp giỏi Bản lĩnh lớn Đã là dũng tướng thì đều có Cũng bình thường thôi Mấy ngày qua Thiếu chủ tỏ ra là người không sợ Việc này chắc tai mắt của cậu Đã báo về tới cửa phủ rồi Bây giờ còn một điều nữa Đó là nhẫn Nếu mà thiếu chủ cho cậu thấy được Mình biết nhẫn Thì binh quyền chắc là sẽ về tay Vu Đạt nghe xong rất phục Tới ngày hôm sau Liền gọi tập hợp bọn quân lính Bọn phu đắp đê lại Mà nói cho chúng biết rằng quan cậu biết xong này có yêu quái Sai ta đi tới đây làm việc nhà nước Là cốt thử xem ta có sợ yêu quái hay không đó Ta đây không sợ những loài hại dân Nhưng nghĩ thương bách dân Ta cũng không muốn tranh phòng với nó tới cùng Mà khiến cho người chết hao của Này ta phải nhún nhượng Tỏ ra hèn yếu Bề trên chắc vì thế mà xem thường ta Cho là ta sợ Đường công lộ của ta cũng vì thế mà gián đoạn Nhưng vì thương các ngươi, Ta chấp nhận như vậy Quân lính ở dưới nghe như thế cũng mừng Vì không phải đánh nhau Nhưng cũng đều thương cảm cho Đạt Cuối cùng sĩ khí quân lên rất cao Sự kính trọng cũng rất lớn Đạt dần được lòng binh sĩ Kế đó Đạt cho bài đàn lễ trước miếu Cho lễ vật trâu bò dê đủ số Rồi kính cẩn đốt nhang Giái lại khấn khứa Đạt xua đuổi hết quân lính đi Chỉ một mình bên đàn Quỳ lại kính cẩn Đốt khương thơm Khấn sinh những lời hết sức cung kính Được một lúc thì có sự cảm ứng Đạt là quyền nhân Nên lập tức nhìn thấy được Thần rồng từ dưới sông bay lên Nhập vào đỉnh miếu Rồng ấy màu trắng ngà Hai mắt sắc sảo, Râu dài ba thước Móng sắc quắp vào viên ngọc lư trên đỉnh miếu Nhìn xuống vu đạt chăm chú Đạt dập đầu trước rồng Mà thưa Tôi thiếu niên còn chưa biết việc Được mệnh nhà nước Thì chỉ chống chống mà thi hành Có lỡ đắc tội Xin thần thương bách dân mà tha thứ Để cho họ khỏi phải khổ Đạt tôi đã đắc tội với thần Vậy xin chịu hết tội Bao nhiêu năm nay Ta và cụ trọng mẫu hòa thuận Ta nhận lễ vật Cũng khiến cho nơi đây bớt được thiên tai, Cũng góp vào giữ gìn thủy thổ Đến khi có dở đề đó Là việc khó cự lại Chứ không phải do ta phá Này người ra đây thay trọng mẫu Ta cũng không muốn chống nhau với người làm gì Chỉ là người cứ hết sức ép ta đó Người tên họ là chi Giữ chức gì Trọng mẫu ở đâu rồi Cầu thiên sinh là thầy dạy của tôi, lục quyền lệnh là cha nuôi của tôi. Nay sai tôi đi tới đây thay thầy làm việc." Thủy thần ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi nói, Đất có thổ cọc, sông có hà bá, nơi nào có thần miếu, nơi ấy giữ. Đến lệnh vua chắc cũng phải dừng ở mặt sông. Ngươi là công tử nhà quyền lệnh, chắc sao sẽ được giữ trọng trách Cần phải biết nặng nhẹ mới được Đạt dập đầu Thần nguôi giận Tức thì dưới sông có con cá sấu phi lên Bò tới gần miếu Cấp lấy trâu bò mà kéo lê xuống dưới sông Thần nói Ngươi hãy về đi Công việc đã xong Nói rồi biến mất Đạt kính cẩn vào trong miếu Tự tay lấy vẻ lao chọn cẩn thận Kế đó mới sai người dọn dẹp bàn lễ trở về Rồi đốc thúc quân sĩ nhân dân Tráo chiếc đắp đi Lần này quả nhiên đê đắp thuận lợi Chỉ ba ngày sau Là hàng xong đi Đạt đi lại miếu thủy thần khấn tạ Không thấy thần lên nữa Chỉ thấy mây nước lãng bản Khí thiên trong lạnh Kế đó vào làng Đến thăm các nhà có người bị chết Lúc hàng đi Thương luyến họ Và hậu cho người nhà họ rất kỹ lưỡng Bách dân đều cảm tạ ân đức ấy Đến khi lên đường Phụ lão tới lại thưa Xin cứ về Tây Giang Nếu sau này có việc gì Dân chúng tôi xin hết sức nối đỡ theo Đạt nghe vậy trong lòng rất mừng Kế đó quay trở về phủ báo công Mang theo thương hoàng cùng về. Lục nghị ở trong trướng phủ Đã được thám tử cho biết hết Các sự việc từ trước Rất là hài lòng Tới khi Đạt về tới Thì thưởng lớn cho Đạt Và bọn Tùy Tùng Lại sai cho xuất lĩnh quân trạng Chỉ quy hai cánh quân lớn Số quân gần 5.000 Trực tiếp ở ranh giới Chống nhau với đất An Định Là quê cũ của Đạt Dần lộ rõ bản tâm Muốn dùng vu Đạt để đánh An Định Cũng là phục thù cho vu chấn Cũng là để đất ấy cho Đạt Có chỗ cửa mình trở tay trở chân Thương Hoàng lập được công lớn Cũng được cất nhắc Đạt xin riêng người này về với mình Cho ở bên làm quân sư Ngày đêm cùng bàn luận công việc quý tín giả vừa nghe xong tập bảy của Vu gia liệt truyện sáng tác Tịnh Thủy hẹn gặp lại quý tín giả ở tập tám nhé chúc quý tín giả một ngày an lành